nội thương của cô ta sớm bình phục, mỗi ngày đi hái quả dại, bắt ếch làm thức ăn cho hai người. Thương thế của lệnh hồ sung ngày một nặng thêm. Một hôm ngực nóng lên, máu trào ra ở cổ họng và ngất đi, không còn biết gì nữa. Bao nhiêu ngày đã trôi qua, khi tính lại, lệnh hồ sung đang ở trong một ngôi nhà tranh. Doanh doanh đã đi phương nào? ở đây phương sinh đại sư. mỗi sáng chiều hai lần dùng nội lực trị thương cho chàng suốt ba tháng trời bây giờ có thể giữ được mạng sống được thêm mấy tháng nữa giờ đây trong cơ thể lệnh hồ xung có thêm mấy luồng chân khí của đại sư qua vào mấy luồng chân khí dị chủng cũ làm cho bệnh trạng thêm hỗn loạn mỗi lần tái phát gây đau đớn tột cùng một bữa nọ Phương sinh đưa chàng đến phương trượng Chùa Thiếu Lâm là phương chứng đại sư, xin truyền thụ cho thần công dịch cân kinh để hóa giải cho nội thương của chàng. Phương chứng đại sư lượt kể lịch sử của bộ kinh này, trong bổn phái từ xưa đến nay, chỉ những kỳ nhân hoặc những người có phúc duyên lớn mới được truyền thụ. Phương chứng nhận xét lệnh Hồ Xuân là người có phúc duyên đó. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé. lệnh hồ xuân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trái tim đập thình thịt không ngờ bí mật tuyệt kỹ hàng đầu của thiếu lâm ngay cả phương sinh đại sư là vị cao tăng của thiếu lâm cũng không được truyền thụ mà mình lại có duyên phương chứng tự từ, từ nói bậc môn Quảng đại chỉ độ cho người có duyên thiếu hiệp là truyền nhân của phong lão tiền sinh đây là duyên thứ nhất tiêu hiệp đến tiêu lầm tự của lao nạp là duyên thứ hai. Nếu tiêu hiệp không luyện dịch cần kinh thì phải mất mạng. Riêng Phương Sinh Đại Sư nếu luyện tập, dĩ nhiên sẽ có ích, nhưng không luyện cũng không hại gì. Chỗ phân biệt này lại là duyên thứ ba. Phương Sinh chấp tay nói, lên hộ thiêu hiệp phúc duyên thâm hậu, Phương sinh cũng được an ủi. Phương chứng nói Sư đệ Tính sư đệ dôn cô chấp Cái chi ly của mồm giải thoát Vô tướng vô tác này Sư đệ vẫn chưa thấu triệt vấn đệ sinh tử Cũng chưa thấu đau Có điều Ta không truyền dịch cơn kinh cho sư đệ Thật sự là sợ Sau khi đại nghiên cứu luyện Tập môn võ học thường thừa này chìm đâm vào nó không tránh khỏi Hoàng phê chinh nghiệp tham thiền. Dẻ mặt phương sinh lo sợ lão đứng lên cung kính nói: sư huynh giao hôi phai lâm. Phương chứng gật nhẹ biểu thị ý khích lệ. Một lúc sau thấy dẻ mặt phương sinh lộ vẻ tươi cười lão mới vui mừng lại gật đầu lão quay qua lệnh hồ xuân Nói Bên trong chuyện này vốn có một trở ngại lớn Bây giờ cũng vượt qua được Từ đạt ma tổ sư đến nay Dịch cân kinh này chỉ truyền cho đệ tử bổn tử Không truyền cho người ngoài Cho nên Thiếu Hiệp Phải quy đầu làm môn ha Thiếu lầm tự Làm đệ tử tục gia của phai Thiếu Lâm Lắng ngừng một lúc Lại nói tiếp Nếu Thiếu Hiệp không tỷ hiểm Chịu làm môn ha của lão nạp Là đệ tử Thuộc hàng chữ quốc Thì tên sẽ đổi thành linh hồ quốc sùng Phương sinh vui mừng nói Chúc mừng Thiếu Hiệp Bình sanh phương trưởng sư huynh Của lão nạp chỉ thu nhận Hai người đệ tử Đó là chuyện 30 năm về trước Thiếu Hiệp làm đệ tử chân truyền Của phương trưởng sư huynh lão nạp Không những được truyền thụ võ học Cao thâm của dịch cân kinh Mà 12 môn tuyệt nghệ thiếu lâm Phương trưởng sư huynh của lão nạp Tinh thông cũng có thể lượng tài của Thiếu Hiệp mà truyền thụ cho Lúc đó nhất định Thiếu Hiệp có thể làm ràng danh môn phái của Lão Nạp Trong gió lầm lại xuất hiện một kỳ nhân Lệnh Hồ sung đứng lên nói Đã tại ý tốt của Phương Trường Đại Sư Giảng bối cảm kích vô cùng Nhưng Giảng bối là đệ tử môn hạ phái Hoa Sơn Không thể cái đầu Minh Sư khác được Phương chứng mỉm cười nói Lão nạp nói trở ngại Thì cũng chỉ nói để cho co nói thôi Thiếu hiệp Bây giờ Thiếu hiệp đã không còn là đệ tử Phái Hoa Sơn rồi Chỉ e Thiếu hiệp chưa biết Lệnh hồ sung giật mình kinh hãi, run rung nói Vẫn bối dẫn bối Tại sao con không còn làm môn hạ của Phái Hoa Sơn Phương chứng Lấy một phong thư từ trong tay áo ra, nói... Mời Thiếu Hiệp xem qua. Lão khẽ phóng bàn tay một cái, phong thư bay thẳng đến trước mặt lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung đưa hai tay đón lấy, cảm thấy toàn thân chấn động, không kìm được ngạc nhiên. vị phương trượng đại sư này, quả nhân nội công cao thâm không lường. Chỉ một phong thư, mỏng như vậy mà có thể... Truyền được nội lực thâm hậu vào để phóng qua Lệnh Hồ Xuân thấy trên phong thư có đóng ấn đỏ trưởng môn phái hoa sơn Phong thư đề Cẩn trình trưởng môn đại sư phái thiếu lâm Chính chữ này viết ngay ngắn Nét bút nghiêm trang Đúng là đích thân sư phụ nhạc bức quần chấp bút Lệnh Hồ Xuân linh tính có chuyện chẳng lành, Hai tay rung rung rút bức thư ra Xem một lượt chàng thật không thể tin nổi trên đời này lại có chuyện này lại xem một lượt nữa liền cảm thấy trời đất quay cuồng ú ớ mấy tiếng rồi ngã lăn xuống đất lúc tỉnh dậy lên hồ xuân thấy mình đang ở trong lòng phương sinh đại sư chàng chống tay đứng dậy không kìm được khóc òa lên phương sinh hỏi vì sao thiếu hiệp đau lòng đến vậy chẳng lẽ tôn sư có điều gì bất trắc Lệnh hồ sung đưa trả bức thư lại cho Phương Sinh Ngạn ngào nói Xin đại sư coi đi Phương Sinh cầm bức thư Thì bức thư viết Nhật bất quần trưởng môn phái hoa sơn Dập đầu sát đất Trình thư lên trưởng môn đại sư phái thiếu lầm Cái hẹn này bất đức Chấp trưởng môn hộ phái hoa sơn Đã lâu không dấn an đại sư Thật là khiêm khuyết Nay nghịch đồ tại phái là lệnh hồ sung tính khí ương ngạnh nhiều lần vi phạm môn quy gần đây còn kết giao với yêu nghiệt hòa mình cùng bọn thủ phỉ bất quần bất tài tuy đã nghiêm quân trừng trị vẫn không hiệu quả để duy trì chính khí võ lầm bảo toàn danh dự chính phái bổn phái đã trục xuất nghịch đồ lên hồ xung ra khỏi môn hộ từ nay về sau tên nghịch đồ này không còn là đệ tử của tệ phái Nếu hắn câu kết với dâm tà Gây quả cho giang hồ Thì nhạc bất quần Mong các bằng hữu chính phai trù diệt hắn đi Thư bẩm lên rất hoảng sợ Nói không hết ý Mong đại sư lượng thư Phương sinh xem xong Cũng rất đổi ngạc nhiên Nghĩ không ra lời gì Để an ủi lệnh hồ sung Lão liền đưa bức thư lại cho phương chứng Thấy lệnh hồ sung nước mắt đầm đìa Lão thở dài nói Thiếu Hiệp Thiếu Hiệp giao dù với người trên h một nhai Thì không nên Phương Chứng nói Các trưởng môn nhận chinh phai Chắc đều đã nhận được thư của tôn sư Và truyền xuống môn hạ Dù Thiếu Hiệp Không bị thương Thì chỉ cần ra khỏi bốn tử Cũng gặp lâm trong gài Trên giang hồ Vì các đệ tử môn hạ chinh phai Đều coi Thiếu Hiệp là thù địch Linh hồ Xuân ngẩng người ra Nhớ lúc ở bên khe suối Doanh Doanh cũng nói như vậy Bây giờ không những Những kẻ bàn môn tả đạo muốn giết mình Mà môn hạ của chính phái Ai ai cũng coi mình là địch Thật là trời đất bao la Nhưng không còn chỗ dung Lệnh Hồ Xuân Lại nghĩ đến thâm ân nghĩa trọng Của sư môn, sư phụ Và sư nương đối với mình Xưa nay như phụ mẫu Không những đã có ân đức truyền nghệ Mà còn có ân đức dưỡng dục Không ngờ tính ta ngông cuồng Nên bị trục xuất khỏi sư môn Chàng cho rằng lúc sư phụ viết bức thư này Chắc còn đau lòng hơn nữa Nhất thời chàng vừa đau lòng vừa hổ thẹn Hận không đập đầu tự tử, tử đi cho rồi Trong là nước mắt mờ mờ Lệnh hồ xuân thấy phương chứng và phương sinh Hai vị đại sư Đều lộ vẻ thương xót Bỗng nhiên chàng lại nhớ đến chuyện Lưu Chính Phong muốn rửa tay gác kiếm Thối xuất võ lâm Chỉ vì kết giao với khúc dương Trưởng lão ma giáo Mà bị mất mạng dưới tay phái tung sơn Có thể thấy Chính tà không đội trời chung Ngay cả Lưu Chính Phong Là người nghệ cao thế lớn như vậy Cũng không tránh khỏi Muốn chi chàng là thiếu niên Đơn độc không người thân thuộc hèn hạ không đáng nói Lại nữa, con tụ hội quân tà trên ngũ bát cương Gây ra chuyện đông trời như vậy Phương chứng từ từ nói Khổ hại vô biên Hồi đầu tỷ ngang Dù là gian nhân không tự thập ác Mà biết hồi tâm hối lỗi Phật môn cũng mở rộng Thiếu hiệp còn nhỏ tuổi Nhất thật xảy chân Vô tình kết giao với bọn phí Chẳng lẽ không còn đường xám hôi Mối liên quan giữa thiếu hiệp và phái hoa sơn Dù đã bị đứt đoạn Nhưng từ nay về sau Là môn hạ thiếu lầm của lão nạp Sửa đổi lỗi lầm Làm lại cuộc đời Thì trong gió lầm Cũng chẳng có ai là khó dễ gì thiếu hiệp nữa Phương chứng nói mấy câu này Rất dịu dàng Nhưng lại nghiêm nghị vô cùng Lệnh hồ sung thầm nghĩ Bây giờ ta không còn đường nào để đi Nếu nương dựa vào môn hạ phái thiếu lâm, không những có thể học được nội công thần diệu, cứu được tính mệnh mà quy danh của phái thiếu lâm trên giang hồ, khiến không ai dám sinh sự với đệ tử của phương chứng đại sư. Nhưng lúc này, ngược chàng lại bùng lên chí khí quật cường, lệnh hồ xuân nghĩ thầm. Bậc đại trưởng phu không thể ngang nhiên tự lập giữa trời đất, phải chai mặt nương tựa và phái khác để mà cầu an. Thì còn gì là anh hùng hảo hán Trên giang ngộ Ngàn dạng người muốn giết ta Cứ để bọn họ giết cho rồi Sư phụ không cần ta Trục xuất ta ra khỏi phái hoa sơn Thì ta độc lai like, độc giảng Cũng có sao đâu Lệnh hồ sung nghĩ đến đây Bất giác bầu nhiệt huyết bùng lên Miệng khô khốc Chỉ muốn uống mấy chục bát rượu mạnh Cái gì sinh tử môn phái Buồn phiền số mạng Đều gạt ra ngoài hết Ngày trước lòng chàng lúc nào cũng canh cánh hình bóng của nhạc linh sang Nhưng bây giờ cô cũng như người dân nước lã mà thôi Lệnh Hồ Xuân đứng dậy quỳ xuống trước mặt Phương Chứng và Phương Sinh Cung kính khấu đầu mấy cái Hai lão Tăng cho rằng Lệnh Hồ Xuân đã quyết ý quy đầu phái thứ lâm Nét mặt lộ vẻ tươi cười Lệnh Hồ Xuân đứng dậy lớn tiếng nói Giảng bối đã không được sương môn dung tình Không còn mặt mũi nào cãi đầu phái khác Hai vị đại sư có lòng từ bi Giảng bối cảm kích vô cùng Bây giờ xin bái biệt Phương chứng ngạc nhiên Không ngờ thiếu niên này Lại tuyệt không sợ chết như vậy Phương sinh khuyên Thiếu hiệp Chuyện này có liên quan đến sự sống chết của thiếu hiệp Không nên sinh cường hiếu thăng nhất thời Lệnh hồ sung cười hề hề Quay người đi ra Lòng chất chứa bao nội bất bình Chân bước càng nhanh ra khỏi thiếu lâm tự Lệnh hồ sung ra khỏi chùa Lòng cảm thấy thê lương Chàng ngẩng mặt lên trời Cười một tràn Rồi thầm nghĩ Người trong chính phái Coi ta là thù địch Người trong tà đạo Ai cũng muốn giết ta Chắc lệnh hồ sung khó sống qua ngày hôm nay Để coi ai lấy cái mạng của ta đây Chàng đưa tay mò lên người Túi chẳng còn tiền Lưng không có kiếm Ngay cả cây đoản cầm của doanh doanh tặng Cũng không biết biến đâu rồi Thật là chẳng còn gì Liền đi xuống núi Lệnh hồ sung đi đến lúc gần tối Thấy thiếu lâm tự đã cách xa rồi Người đã mỏi mệt Bụng đói meo Thầm nghĩ Ta đi đâu kiếm chút gì ăn đây Bỗng nghe tiếng bước chân Bảy tám người từ phía tây chạy đến Toàn là người mặc giỏ phục, đeo binh khí, rất vội dã. Lệnh Hồ sung thầm nghĩ. Bọn này muốn giết ta, cứ đồng thủ ngay đi, để ta khỏi nhọc sức đi kiếm cơm ăn. Ăn no cũng phải chết, ha tất đi kiếm ăn làm chi cho mệt. Lệnh Hồ sung liền đứng ở giữa đường, hai tay khoanh trước ngực, lớn tiếng nói. Lệnh Hồ sung ở đây, muốn giết ta thì tới đây. Nào ngờ. Mấy tên hán tử lúc chạy đến trước mặt lệnh hồ sung Chỉ liếc nhìn hắn một cái Rồi né người mà chạy tiếp Một người nói Đồ điên Lại một người khác nói Đúng Đừng xin sự với hắn Để lỡ đại sự Một người khác nói Nếu để lão trốn mất Thật là hỏng quét Trong khoảnh khắc Bọn họ đã chạy xa rồi Lệnh hồ sung thầm nghĩ Thì ra bọn họ truy nã một người nào đó chân của mấy người vừa im thì tiếng gió ngựa ở phía tây vọng đến năm kỵ mã phi nhanh như gió lướt qua bên mình lệnh hồ xuân chạy qua hơn hai mươi trượng bỗng một kỵ mã đứng lại trên ngựa là một phụ nữ trung niên nói khách quan xin hỏi khách quan có thấy một lão già mặc áo bào trắng không người này cao ốm lưng mang một thanh loang đau lệnh hồ xuân lắc đầu nói không thấy người phụ nữ không nói nữa quay đầu ngựa lại đuổi theo bốn kỳ mã kia lệnh hồ xuân thầm nghĩ bọn họ truy đuổi một lão già mình mặc áo bào trắng ư bây giờ không có việc gì ta đi xem vụ náo nhiệt này cũng hay lệnh hồ xuân bèn rẽ qua hướng đông mà đi đi chưa được khoảng một bữa ăn phía sau lại có hơn mười người đuổi đến sau khi những người này vượt qua lệnh hồ xuân Một lão già khoảng 50 tuổi quay lại hỏi Quỳnh đệ, có thấy một lão già mặc ao bào trắng, người cao ốm, lưng màng loan đào hay không? Lệnh hồ sung đáp Không thấy Lệnh hồ sung lại đi một lúc nữa, đến một ngã ba đường, nghe tiếng nhạc ngựa ở phía tây bắc Ba kỵ mã phóng nhanh đến Cả ba người đều là thanh niên khoảng 20 tuổi Người đi trước dùng roi ngựa hỏi Nè cho hỏi quân đại có thấy một Lệnh hồ sung tiếp lời Các hạ muốn hỏi Một lão già ốm cao Mặc áo bào trắng Lưng mang loan đau Có phải hay không Cả ba đều lộ vẻ vui Mừng cùng nói Đúng rồi Hắn ở đâu vậy Lệnh hồ sung Thở dài nói Hừ, Tại hạ chưa gặp qua Người thanh niên Đứng trước Tức giận quát lên Người giỡn mặt với lão tử ư Người chưa gặp Sao lại biết lão Lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> Chưa gặp qua thì không thể biết được hay sao Người thanh niên dung roi ngựa lên Toàn đánh xuống đầu lệnh hồ sung Thì một thanh niên khác lại nói Nhị đệ, đừng xin sự nữa Chúng ta mau đuổi theo Gã thanh niên toàn đánh lệnh hồ sung Liền hư một tiếng Rồi dung roi ngựa lên trời Thúc ngựa phóng đi Lệnh hồ sung thầm nghĩ Mấy người này cùng truy tìm một lão già Mặc áo bào trắng Không biết gì chuyện gì Ta đi xem vụ náo nhiệt này chắc vui lắm Nhưng nếu bọn chúng biết ta là lệnh hồ sung Thì nhất định sẽ giết ngay tại chỗ Lệnh hồ sung nghĩ đến đây Bất giác hơi sợ Nhưng lại chuyển ý nghĩ Bây giờ cả hai phe chính ta Đều muốn lấy mạng ta Ta có lén lúc Cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn Sống được mấy ngày Cũng không tránh khỏi bị rơi đầu Như vậy cái chết của ta có dài thêm một ngày cũng đâu hay ho gì. Chỉ bằng tới đầu hay tới đó, để xem cái mạng ta rơi vào tay ai. Lệnh hồ sung liền theo lối ba con ngựa vừa lao đi, các bụi còn tung bay, mặt tiếng. Phía sau lệnh hồ sung lại có một tớp nữa chạy đến, cũng đều hỏi thâm về lão già cao ướng, mình mặc áo bào trắng, lưng mang loan đao. Lệnh hồ sung thầm nghĩ, Những người cùng truy đuổi lão già mặc áo bào trắng đó Đều không biết lão đang ở đâu Nhưng tất cả đều chạy tìm một hướng Thật là kỳ lạ Lên hồ sung đi thêm hơn một dặm Xuyên qua một rừng tùng Trước mặt bỗng nhiên hiện ra một vùng đất bằng phẳng Người đứng đông nghẹt, Ít ra cũng có sáu bảy trăm Khu đất này rất rộng Nên sáu bảy trăm người đứng tụm lại Cũng chỉ chiếm một khoảnh nhỏ thôi Một con đường lớn chạy thẳng đến đám đông Lệnh hồ sung đi theo con đường hướng về phía trước Đi gần đến nơi Thấy giữa đám đông có một ngôi lương đình nho nhỏ Đó là nơi để người lữ hành nghỉ ngơi giữa vùng quang dã Nên được dựng lên sơ sài Đám đông dây quanh lương đình cách khoảng vài trượng Chứ không ai dám lại gần Lệnh hồ sung đi gần thêm hơn mươi trượng Thấy trong đình có một lão già mặc áo bào trắng ngồi sờ sờ ra đó, trơ trọi một mình. Lão già ngồi bên một cái bàn uống rượu, nhất thời hắn chưa nhìn thấy được. lưng lão có mang loang đau hay là không? Tuy người này ngồi nhưng dường như còn cao hơn cả người thường đứng. Lệnh hồ sung thấy lão bị quần địch dây khốn nhưng vẫn thẳng nhiên uống rượu, bất giác sinh lòng kính ngưỡng. Bình sinh những anh hùng hảo hán chàng từng nghe thấy tuyệt chưa có người nào có hào khí ngất trời như vậy Lệnh hồ sung từ từ đi về trước nhập vào đám đông Đám người dây quanh không rời mắt khỏi lão già mặc áo trắng nên khi lệnh hồ sung đến chẳng ai để ý tới Lệnh hồ sung ngưng thần nhìn lão già Thấy dung mạo của lão thanh mảnh chầm rau bạc trắng lơ thơ rủ dài xuống tới ngực tay cầm bát rượu mắt đăm đăm nhìn ra xa đến tận chân trời chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn người dây quanh mình một cái trên lưng lão có đeo một cái túi sau lưng lão không có loang đau thì ra ngay cả binh khí lão ta cũng không đeo bên mình lệnh hồ xuân không hề biết lai lịch của lão cũng không biết vì sao có nhiều người trong võ lâm muốn làm khó lão càng không biết Lão là chính hay tà Có điều chàng khâm phục hào khí ngất trời của lão Xem bên mình như chẳng có ai Không hiểu sao chàng cảm thấy đồng cảnh ngộ với lão Liền nảy ra một ý Bước lên phía trước Lớn tiếng nói Xin chào tiền bối Tiền bối uống rượu một mình không ai bầu bạn Không tránh khỏi sự buồn tẻ Giảng bối xin bồi rượu cho tiền bối Lên hồ xuân đi vào quán lương đình giấy lão một cái rồi ngồi xuống lão già quay đầu lại ánh mắt sắc bén như hai luồng điện lạnh lùng nhìn lên hồ sung thấy hắn không mang bình khí mặt lại tiều tụy là một thiếu niên chưa từng quen biết mặt lão lộ vẻ ngạc nhiên chỉ hừ lên một tiếng chứ không trả lời lên hồ sung bưng hủ rượu lên rót vào cái bát để trước mặt lão rồi lại rót vào một bát nữa nâng lên uống nói Mời tiền bối Khà một tiếng Chàng uống cạn bát rượu Rượu này cực mạnh Uống vào miệng như dao cắt lại giống như nuốt phải than đỏ vào bụng Hắn lớn tiếng khen Hảo tử Một hắn tử giọng ôm ôm Ngoài lương đình quát lên Tiểu tử kia mau cút đi Chúng ta sắp liều mang với lão già này Đừng có đứng ở đây Làm dương trần dương tài của chúng ta Lệnh Hồ sung cười nói ha, Tại hạ uống rượu với lão tiền bối Có cản trở gì các hạ đâu Lệnh Hồ sung Lại rót thêm một bát rượu ực một tiếng Chàng ngẩng cổ uống cạn bát rượu Rồi giơ ngón tay cái lên khen Hảo tử Hảo tử Bên trái có người lạnh lùng nói Tiểu tử cút ngay Đừng ngồi đó nữa mà chết uống mạng Bộ ta Phụng Mệnh đồng phường giáo chủ Đi bắt phán đồ hướng dân thiệt Nếu cái nào đến quấy rối Sẽ bị chết thề thảm. Lệnh Hồ Xuân nhìn về phía người vừa nói Thấy một hán tự ốm nhôm mặt vàng giọt Mình mặc áo đen Lưng tắt đai màu vàng Đứng bên cạnh hắn Có khoảng hai ba trăm người Cũng mặc áo đen Lưng tắt dây đai đủ các màu sắc Bóng lệnh Hồ Xuân nhớ lại ngày trước Ở ngoài thành hành dương Khúc dương trưởng lão của ma giáo Cũng mặc áo đen Hình như lưng lão cũng cắp đai màu vàng Gà ốm nhôm đó nói là phụng mệnh đông phương giáo chủ Truy nã phản đồ Vậy là người này cũng là giáo chúng trong ma giáo Phải chăng gà ốm này cũng là trưởng lão trong ma giáo Lệnh hồ Xung lại rót thêm một bát rượu Ngửa cổ uống cái ực rồi khen Áo tử Lệnh hồ Xung nhìn qua lão già mặc áo trắng tên là hướng dẫn thiên, chàng nói hướng tiền bối, giảng bối đã uống ba bát rượu của tiền bối, xin đa tạ đa tạ bỗng nghe có người ở phía đông quát lên tiểu tử này là khí đồ lệnh hồ sung phái hoa sơn lệnh hồ sung liếc mắt nhìn nhận ra người nói là hầu nhân hùng đệ tử của phái thanh thành bây giờ chàng mới nhìn kỹ lại bên cạnh gã còn có không ít nhân vật trong ngũ nhạc kiếm phái một đạo sĩ lớn tiếng nói lãnh hồ sung sư phụ người nói người hòa mình với yêu tạ quả nhiên không sai hai tay tình hướng dân thiên này vốn đầy máu của anh hùng hiệp sĩ người hòa mình cùng với hắn làm gì Mọc cốt đi kéo bị bầm nát như tương bây giờ lãnh hồ sung nói vị sư thúc này thuộc phái thái sơn có phải không tại hạ và vị tiền bối này chưa bao giờ quen biết nhưng vì thấy Mấy trăm người dây một mình lão thì chẳng ra gì cả? Có bao giờ ngũ nhà kiếm phái lại liên thủ với ma giáo đâu? Song phương chính tà, tại sao lại cùng nhau đối phó với một mình hướng tiền bối khiến cho anh hùng thiên hạ chê cười? Đạo sĩ tức giận nói: Bọn ta liên thủ với ma giáo hồi nào? Bọn ma giáo truy nã phản đồ của họ, còn bọn ta phục thù thay các vị bằng hữu đồng môn đã tan mệnh. dưới tài tình ác tặc này, hai chuyện không có liên quan gì với nhau cả. Lên Hồ Sung nói: "Hay lắm, hay lắm. Chỉ cần các vị lấy một chọi một thì tại hạ tình nguyện ngồi uống rượu ở đây để xem cuộc náo nhiệt." Hầu nhân hùng quát lên: "Ngươi là cái thá gì? Mọi người hãy giết tiểu tử này trước rồi tính sổ lão họ hướng kia sao?" Lên Hồ Sung cười nói: <cười> Nếu giết một mình lệnh hồ sung Sao phải cần đến nhiều người động thủ Xin mời hầu huynh lên đây là đủ rồi Hầu nhân hùng Đã từng bị lệnh hồ sung Đá một cước rớt xuống tủ lâu Biết võ công của mình không bằng Nên không dám tiến lên Động thủ với hắn Gã đầu biết nội lực của lệnh hồ sung Đã mất hết Dĩ nhiên còn thua sang ngày trước Còn những người khác dường như Kỵ úy hướng dấn thiên cho nên cũng không dám xông vào lương đình hán tự ốm nhom của ma giáo lại quát lên họ hướng kia chuyện đến nước này thì ngươi mau theo bọn ta đi gặp giáo chủ xin giáo chủ lão nhân già xá tội trò chưa chắc không còn đường sống ngươi cũng là anh hùng của bổn giáo chẳng lẽ muốn đâu nhào cho tan xương nát thịt để người ta chê cười ư hướng dẫn thiên hừ một tiếng Nâng bát rượu uống cạn Bỗng nghe những tiếng len keng phát ra Lệnh Hồ Xuân thấy hai tay lão bị cột bằng một sợi dây xích Vô cùng kinh ngạc, chàng nghĩ Thì ra, lão là tù vượt ngục Ngay cả sức tay cũng chưa tháo ra Lệnh Hồ Xuân cảm thấy đồng tình với lão Lại nghĩ Người này đã không thể kháng cự được Thì mình phải giúp lão chống đỡ một lúc Để chết luôn ở đây cho xong Nghĩ như vậy liền đứng dậy Hai tay chấp sau lưng chặn lớn tiếng nói Vì hướng tiền bối này Tay còn bị xích Làm sao có thể động thủ với các vị được Tại hạ uống ba bát rượu của tiền bối lão nhân gia Nên có nghĩa vụ phải giúp tiền bối Chống đỡ cường địch Ai muốn động thủ với hướng tiền bối Thì phải bước qua xác của lệnh hồ sung này trước Hướng dẫn thiên Thấy lệnh hồ sung khùng khùng điên điên Bỗng dưng lại đưa đầu ra che chở cho mình bất giác lão rất ngạc nhiên hỏi khẽ tiểu tử tại sao người muốn giúp ta lấn hồ xung đáp giữa đường gặp chuyện bất bình phải rút đạo tương trợ hướng dẫn thiên hỏi đạo của người đâu lấn hồ sung đáp tại hạ sử kiếm nhưng đáng tiếc không có kiếm hướng dẫn thiên nói kiếm pháp của người như thế nào người ở phái hoa sơn e rè pháp không cào mình lắm lên Hồ Xuân cười nói Không những kiếm pháp chẳng cao minh Mà tại Hạ lại đang bị trọng thương Nội lực mất hết Nên càng hỏng bét Hướng Dấn Thiên lại nói Người chẳng hiểu gì cả Được, để ta lấy kiếm cho người Chỉ thấy thoáng một cái Lão đã xông về phía quần hào Trong nháy mắt Ánh đào lóe lên Mười mấy binh khí cùng nhắm hướng lão mà chém tới Hướng Dấn Thiên nghiêng người né tránh Lao đến gần một đạo sĩ phái thái Sơn. Đạo sĩ dung kiếm phóng ra Khoáng một cái Hướng dẫn thiên lạng người ra sau lưng của lão Hiểu tay trái thúc ngược trở lại Bực một tiếng Lão đánh trúng lưng của đạo sĩ Lão dung tay một cái Hai thanh trường kiếm trong tay lão đạo sĩ Đã bị dây xích trong tay lão quấn đi Lão điểm chân phải giọt người Về lại lương đình Mấy cái giọt người của lão Thần tốc vô cùng quần hào chính phái muốn chặn lão lại cũng không kịp một tên hán tử đuổi đến rất nhanh đến cách lương định khoảng mấy thước giơ đơn đao lên chém xuống hướng dẫn thiên giống như con mắt ở sau lưng không quay đầu lại chân trái đá ngược ra sau mũi chân trúng ngực gã hán tử gã hán tử rú lên một tiếng bay thẳng ra ngoài đơn đao tay phải thế chém quá mạnh chát một tiếng Để lại chém lên đùi phải của mình. đạo nhân phái thái Sơn loạn loạn mấy cái, rồi ngáy lăn, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. mấy chục tinh giáo chúng ma giáo rao lên như sấm. hứa đại sư thần thủ tuyệt diệu. hứa dấn thiên mỉm cười, chắp tay hướng về phía bọn ma giáo đáp tạ tiếng khen. sợi dây xích trong tay lão kêu lan can. lão hất tay một cái, và một tiếng. trường kiếm đặt cắm lên bàn. Rồi nói Cầm kim đi Lệnh hồ Xung vô cùng khâm phục Thầm nghĩ Người này quay trấn quần hào Quả nhiên thân thủ Thật phi thường Chàng không đưa tay rút kiếm Mà nói Gió công hướng tiền bối cao cường như vậy Giảng bối hà tất Phải khoa trương sự kém cỏi ở đây Lệnh hồ Xung liền cung tay nói Giảng bối xin cáo từ. Hướng dẫn thiên chưa kịp trả lời Đã thấy kiếm quang lấp loáng Ba thanh trường kiếm chỉ vào lương đình Đó là ba tên đệ tử thuộc bọn Hầu Nhân Hùng Tấn công đến Cả ba tên đều chỉ kiếm Nhắm vào lệnh Hồ sung Một kiếm chỉ vào lưng Hai kiếm chỉ vào không Khoảng cách không đầy một thước Hầu Nhân Hùng quát lên Lệnh Hồ sung quỳ xuống đi Tiếng quát vừa dứt người gã đã phóng lên trước, đụng vào người lên hồ xuân. lên hồ xuân nghĩ bụng: ta đường đường là nam tử hán, tuy hôm nay không mong sống sót, nhưng cũng không cam tâm chết dưới kiếm của mấy tên đê tiện phái thanh thành nhà ngươi. lúc này lên hồ xuân đã biết đang bị ba mũi kiếm bao giày, chỉ cần xoay người thì một kiếm sẽ đâm vào ngực, còn hai kiếm kia sẽ đâm vào bụng dưới. chàng liền cười ha hả nói. <cười> quỳ thì quỳ đầu gối phải hơi quỵ xuống tay phải đã đút trường kiếm trên bàn dung một cái lên hồ xung đã chặt đứt cổ tay của ba tên đệ tử phái thanh thành ba thanh trường kiếm rơi xuống đất cả ba tên mà không còn giọt máu chúng khó tin rằng trên đời này lại có chuyện như vậy chúng hết hồn đứng ngay một lúc rồi mới nhảy về phía sau một tên trong bọn đệ tử thanh thành chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi đau quá hắn khóc đống lên lệnh hồ xuân ấy nấy nói huynh đệ tại huynh đệ muốn giết ta trước đó hướng dẫn thiên trầm tru hậu kim pháp rồi lão nói tiếp thế kim không mạnh nội lực quá yếu lệnh hồ xuân cười nói nội lực không chỉ quá yếu mà chẳng có chút nào Bỗng nhiên hướng dấn thiên quát lên một tiếng, tiếp theo tiếng dây xích kêu len ken. Hai tên hán tử mặc áo đen đã xông vào lương đình, ấn công nhanh về hướng dấn thiên. Hai người này một tay lâm lâm cây sông hoài trượng làm bằng thép nguyên chất, còn tay kia cầm cây sông thiết bại, đều là những thứ binh khí rất nặng. Bốn thứ bình khí da chạm vào dây xích nơi tay hướng dấn thiên, phát ra những tia lửa tung tóe Hướng dẫn thiên là người mấy cái muốn dòng ra phía sau để đoạt hoài trượng Như người cầm song trượng nghiêm mật phòng thủ, bảo vệ những điểm yếu hại trên người Hai tay của hướng dẫn thiên bị dây xích trói chặt nên lão xoay chuyển không linh hoạt lắm Bọn ma giáo liên tục la hét, lại có thêm hai người xông vào lương đình Hai người này đều sử bác giác đồng chùy, dung lên dung xuống rất mãnh liệt Hai người cầm bốn cây chùy vừa xong đến thì người sử sông hoài trượng liên chuyển từ thế thủ sang thế tấn công. Hướng dẫn thiên lạng qua lạng lại thân pháp cực kỳ linh động nhưng cũng không cách nào đá thương được đối thủ. Mỗi khi có cơ hội lão dùng dây xích tấn công một người thì ba người kia liều mạng xông vào thế đánh rất hung hẳn. Hai bên tỷ đấu mười mấy chiều Tên thủ lãnh bọn ma giáo quát lên Bát thường sông giàu tám tên háng tử áo đen Tây cầm trường thương phân ba bốn phía sông giàu liên đình bốn hướng đều có hai cây trường thương sông giàu nhắm hướng dẫn thiên mà đâm hướng dẫn thiên nhìn lệnh hồ xuyên quát lệnh bằng hữu mau tránh ra đi tiếng quát chưa dứt tám cây trường thương cùng một lúc đâm vào lão ngay lúc này bốn cây đồng chùy đánh dần ngực. Cây sông ngoại trưởng sắp đánh vào chân, hai cây thiết bài nhấm đánh vào mặt. Bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có sát thủ. 12 tên cao thủ ma giáo, mỗi tên đều hạ thủ không chút lưu tình. Xem ra ai ai cũng đều biết giao thủ như ngón gật nhìn là chuyện nguy hiểm nhất ở trên đời. Nếu kéo dài cuộc đấu, thì càng bước gần đến quỷ môn quan. lên hồ xung thấy bọn người này đánh kiểu mang rợ quá tình thế hướng dẫn thiên khó thoát khỏi nguy hiểm chàng liền quát lên quần đê tiện hướng dẫn thiên đột nhiên xoay người một cách thần tốc dùng dây xích đụng vào các binh khí kêu len can lái xoảng người lão giống như con dụ xoay tít đến nỗi ai cũng qua cả mắt chỉ nghe loang trang hai tiếng hai cây thiết bài đụng phải dây xích của lão bị hất văng lên xuyên qua nóc lương đình bay ra ngoài hướng dẫn thiên không thèm để ý các chiêu tấn công của đối phương lão xoay người càng nhanh khiến cho tám người cầm trường thương phải lùi ra xa tên thủ lĩnh của ma giáo lại quát lên tấn công từ từ để tiêu hao khí lực của lão tám tên sử thương cùng dạ mỗi tên lùi lại hai bước chỉ đợi lúc lực của hướng dẫn thiên suy giảm thế dây xích sơ hở Thì lập tức tấn công Một số người bằng quan từng trải Đều nhận ra điều đó Gió công hướng dẫn thiên Dù có cao thâm đến đâu Cũng quyết khó xoay người liên tục Nhanh như vậy Cách đánh này cuối cùng Sẽ hao tổn hết khí lực Phải bó tay chịu trói Hướng dẫn thiên cười ha hả Bỗng nhiên chân trái hơi lún xuống Lão dung dây xích ra Đánh vào lưng một tên sử đồng chùy Tên đó thét lên một tiếng, cây đồng chùi tay trái đánh ngược lại trúng đầu gã, khiến gã dở đầu. Tám tên sử thường cùng xông ra, phân ra trái phải trước sau. Hướng dẫn thiền dùng dây xích gấp hai cây trường thương. Trường thương của sáu người còn lại không hẹn mà cùng đâm vào hông trái của lão ta. Trong tình cảnh đó, hướng dẫn thiên có tránh được cây thương thứ nhất thì cũng không tránh được cây thương thứ hai. Quách tránh được cây thương thứ hai, thì không tránh được cây thương thứ ba. huống hồ, cả sáu cây thương cùng đồng thời mà đâm tới. Lệnh hồ Xuân giật mình khi thấy sáu cây thương cùng đâm tới, mà hướng dẫn thiên không cách nào né được. Đầu chàng lóe lên một ý nghĩ, chàng nhớ ra chiêu thứ tư phá thương thức trong độc cô cửu kiếm. Gặp lúc nguy hiểm trong đường tơ kẻ tóc, đâu có thể nghĩ ngợi gì thêm nữa. thanh trường kiếm bé lên, chỉ nghe mấy tiếng choang choang, tám cây trường thương cùng rơi xuống, tám tên sử thương ngã lăn ra đất. Chỉ nghe một tiếng loáng xoáng, cơ hồ như mấy cây thương cùng rớt xuống một lúc. Một kiếm của lệnh hồ xuân phân ra đâm vào tám cổ tay của tám người. Dĩ nhiên có trước có sau, nhưng vì thế kiếm quá mau lẹ, nên tám tên này dường như đồng thời bị trúng kiếm. Lênh Hồ Xuân đã xuất kiếm ra Thế kiếm khó dừng lại Chẳng lại sử tiếp chiêu thứ năm Phá Tiên Thức Chiêu Phá Tiên Thức này Chỉ là một tên gọi chung Bên trong biến hóa vô cùng Bất kể cương tiên Thiết giảng, điểm nguyệt quyết Phán quan búc, trượng tử Nga mi thích Hay là trủy thủ, bán phủ, thiết bài Hay bát giác chùy Thiết thôi và các đoạn khí Đều có thể phá giải hết được Kiếm quang lấp loáng, Hai cây hoài trượng và hai cây đồng chùy Đã bị đánh rớt Trong 12 tên ma giáo tấn công vào lương định Ngoài một tên bị hướng dẫn thiền giết Một người bị đánh rơi thiết bài ra Còn 10 tên đều bị trúng kiếm nơi cổ tay Bình khí bị rơi xuống 11 người nga quảng Vội chạy lùi ra ngoài Quân hào chính phái không kiềm được đều lớn tiếng reo hò <cười> hảo kiếm pháp hảo kiếm pháp kim pháp phải hòa sườn khiến cho người ta mở rộng tầm mắt tên thủ lĩnh ma giáo phát một câu hiệu lệnh lập tức có năm người tấn công vào lương đình một phụ nữ trung niên tay cầm song đao nhắm lệnh hồ xuân mà chém bốn tên đại hán thì dây đánh hướng giáng thiên đao pháp của người phụ nữ cực nhanh một đao hộ thân một đao tấn công Lúc đao tay trái tấn công thì đao tay phải phòng thủ, lúc đao tay phải tấn công thì đao tay trái phòng thủ. song đào sử đêm tục, mỗi chiều vừa tấn công vừa phòng thủ, thủ thì rất nghiêm mật, công thì rất mãnh liệt. Lên hồ xuân nhìn không rõ đường đao, liên tiếp lùi lại bốn bước. Chỉ nghe tiếng gió vù dù tựa như có người dùng binh khí mềm đấu với hướng giấc tiên. lên hồ xuân gặp lúc cấp bách cũng liếc qua một cái thấy người sử liễn tử trụy và hai người sử nhuyễn tiên đấu kịch liệt với sợi dây xích trên tay của hướng dẫn thiên sợi dây thép ở trên cây liễn tử trụy rất dài Dung lên một cái quất ngang hơn một trượng đã mấy lần sợi dây vượt qua đầu lên hồ xuân một tên hán tử quát lên hướng tại sư bắt tội Thì ra một sợi dây thép trên liễn tử trùy đã quấn chặt sợi dây xích trên tay của hướng dấn thiên Trong khoảnh khắc, ba tên kia với ba thứ bình khí đồng thời nhắm đánh vào hướng dấn thiên Hướng dấn thiên hú lên một tiếng, dẫn kinh lực kéo mạnh Lão đã kéo được người sử liễn tử trùy về phía mình để đỡ cho mình Hai cây nhuyễn tiên và cương trùy đều đánh vào lưng của người đó Lệnh hồ Xuân phóng kiếm trên chết đâm ra. Thế kiếm phiêu bồng đâm trúng vào cổ tay trái của người phụ nữ. Nghe choang một tiếng, trường kiếm oan lại. Cây liễu diệp đau trong tay người phụ nữ không bị rớt xuống. Mụ ta dung lưỡi đau quét ngang một cái. Lệnh hồ Xuân giật mình hiểu ra. Trên cổ tay mụ có đèo thiết bố sam bảo vệ nên kiếm đâm không vào được. Cổ tay lệnh hồ Xuân hơi nhích lên. chàng phóng trường kiếm bậc cao lên chát một tiếng kiếm đâm trúng vào nguyệt kiêm trinh trên vai trái của mụ người phụ nữ sửng sốt nhưng mụ ta rất hung hãn tuy vai trái đau buốt nhưng đau tay phải vẫn cố sức chém tới trường kiếm của lệnh hồ xuân lóe lên nguyệt kiêm trinh trên vai phải của mụ ta lại bị trúng kiếm mụ cầm binh khí không dẫn nữa liền sửa kình lực ném sông đao về phía lệnh hồ xuân Nhưng hai cánh tay mụ không phát huy được lực đạo Nên hai thanh đao chỉ văng ra hơn một thước Liền rớt xuống đất Lệnh Hồ Xuân vừa chế phục được người phụ nữ Thì một đạo nhân mặc xanh lè Trong đám quần hào chính phái Bên mái phải dung kiếm xông đến yết quát lên phải Hoài Sơn E không có thứ kiếm pháp yêu tà này Lệnh Hồ Xuân thấy trang phục của lão thì biết lão là trưởng bối của phái Thái Sơn. Vừa rồi một đồng môn của lão bị hướng dẫn thiên đá thương, nên lão xông lên để trả thù. Tuy lệnh Hồ Xuân bị sư phụ trục xuất, nhưng từ nhỏ đã làm môn hạ của phái qua Sơn. Ngũ nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi, nên thấy vị tiền bối của phái Thái Sơn, thì tự nhiên có ý cung kính. Chân điền xoay trường kiếm lại, chĩa mũi kiếm xuống đất, rồi cung tay. nói đệ tử không dám đắc tội với sư bá phái thái sơn đạo nhân này có đạo hiệu là thiên ức cùng hàng với thiên môn đạo nhân và thiên tùng đạo nhân lão ta lạnh lùng hỏi người sử thứ kiếm pháp gì vậy Lên hộ sung đáp kiếm pháp mà đệ tử sử là do một vị trưởng bối phái qua sơn truyền cho thiên ức đạo nhân hư một tiếng nói nói vậy không biết người đã đi bái tình yêu mà nào sư phụ xem kiếm đầy lão dung kiếm lên nhắm vào ngực lệnh hồ xung mà đâm tới kiếm quang lấp loáng trường kiếm phát ra tiếng dù dù chỉ một chiêu kiếm này mà bảy đại quyệt hiện trung thần tàn linh hư thần phong bộ lan u môn thông cốc ở phía trước ngực lệnh hồ xung đều bị khống chế bất luận lệnh hồ xung né về hướng nào cũng có một việc đạo sẽ bị mũi kiếm của lão đâm trúng. Chiêu kiếm này gọi là thất tinh lạc trường không, là một chiêu tinh yếu của thái sơn kiếm pháp. Chiêu này phát ra thì đối phương phải có kinh công cao cường, tung người lên hơn một trượng mới có thể né tránh được. Nhưng cũng phải biết được chiêu thất tinh lạc trường không, để lúc chiêu kiếm vừa phát ra phải bày dọt lên ngay, không được do dự. mới có thể tránh bị mũi kiếm đâm xuyên qua ngực và sau khi rớt xuống đất lại phải ứng phó với ba chiêu kiếm cực kỳ lợi hại tiếp theo ba chiêu này hiểm độc như nhau được phát ra theo thế liên hoàn thật khó chống đỡ thiên ức đạo nhân thấy kiếm pháp lợi hại của lệnh hồ sung nên lão ra chiêu kiếm đầu tiên chính là chiêu này từ khi tiền bối phái thái sơn sáng chế ra chiêu kiếm này Láo chưa từng với ai động thủ Đây là lần đầu tiên Lệnh Hồ Xuân giật mình Bỗng nhớ mình đã thấy qua chiêu này Khác trên vách đá Phía sau hậu động Trên ngọn núi Sám Húi Ngày trước đã học qua Để đối phó với Điền Bác quan, Có điều chàng chưa học đến nơi Nên chưa thể thủ thắng Nhưng tế đánh của chiêu kiếm pháp này Chàng đã thuộc lòng Lúc này kiếm khí mịt mùng Sắp chụp vào người Không nghĩ ngợi gì nữa chàng liền dung kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của thiên ức đạo nhân chiêu kiếm này đúng là chiêu học từ đồ hình trên vách đá mà lệnh hồ xuân dùng để phá giải mới nhìn tưởng như chàng liều mạng với lão theo kiểu đồng quy ư tận kỳ thực chiêu thất tinh lạc trường không này của phái thái sơn phân làm hai phần phần thứ nhất dùng kiếm khí để phong tỏa bảy đại quyệt ở trước ngực của địch nhân Kiếm địch nhân kinh hoàng lún cuốn Phần thứ hai là chọn một huyệt đạo mà đâm vào Kiếm khí tùy bao trùm cả bảy huyệt Nhưng chỉ có một kiếm là đâm địch chết ngay Chiêu kiếm này bất luận đâm trúng một huyệt đạo nào Đều có thể khắc địch thủ thánh Cho nên không cần đâm trúng bảy huyệt một lúc Mà cũng không thể đâm trúng cùng lúc bảy huyệt Chiêu này có hai phần đó chính là chỗ lợi hại. Nhưng năm xưa, Ma giáo trưởng lão đã nghiên cứu tỉ mỉ, tìm ra nhược điểm về chỗ lợi hại này. Đợi sau khi đối phương sử ra phần thứ nhất của kiến pháp, liền tấn công vào bụng dưới của đối phương. Chiều thức tinh lạc trường không này bị đứt đoạn, không hoàn thành hết chiều thức của nó được. Tiên Ức đạo nhân thấy thế kiếm ảo diệu của lệnh hồ xung, tuyệt không cách nào đỡ gạt được. Lão Kinh Hải thất sắc là toán lên nghĩ rằng bụng của mình chắc là bị kiếm đâm vào. Trong lúc Kinh Hoàng tưởng không biết đau đớn, đã hoảng loạn cho rằng mình đã chết rồi, liền ngã xuống đất. Kỳ thực mũi kiếm của lệnh hồ xuân vừa đến bụng dưới của lão, liền dừng lại không phát ra nữa. Không ngờ thiên ức đạo nhân Kinh Hải quá mức, chỉ bị dọa cũng ngất đi. Môn hạ phái thái sơn thấy thiên ức ngã xuống đất Đều cho là lão bị lệnh hồ xuân đá thương rồi Liền đua nhau mắng chửi Năm tên thanh niên đạo nhân liền phóng kiếm tấn công Năm người này đều là môn hạ của thiên ức Vì nóng lòng báo thù cho sư phụ Nên năm thanh trường kiếm dội phóng ra Xoay tích như gió táp mưa xa Trường kiếm của lệnh hồ xuân liên tục điểm Cổ tay của năm tên đạo sĩ Đều bị trúng kiếm Trương kiếm của chúng rớt loáng xoảng xuống đất Năm tên này Kinh hãi nhảy lùi ra Thấy thiên ức đạo nhân đứng dậy Rung cầm cập y la lên Hắn Hắn đồng chết ta rồi Hắn đồng chết ta rồi Năm tên đệ tử Thấy người lão không bị thương Mà miệng vẫn không ngớt la ôm sòm, Chúng đều kinh ngạc Không biết là lão sống hay là chết nữa Thiên ức đạo nhân la rừm lên mấy tiếng Thân người loạn choạn, lại té ngã xuống Hai tên đệ tử chạy đến, đó là vậy, dụ dỗ thối lui Quần hào thấy lệnh hồ xuân mới sự có nửa chiêu Đã khiến cho thiên ức đạo nhân cao tủ phái thái sơn Không biết mình sống hay chết, ai cũng kinh sợ Lúc này bọn dây đánh hướng dẫn thiên lại thay đổi mấy người Hai tên hán tử sử kiếm là người trong phái hành sơn sông kiếm dung lên chém xuống rất thần tốc nhằm tìm chỗ sơ hở trong sợi dây xích trên tay hướng dẫn thiên còn một tên khác tay trái cầm lá mộc tay phải sửa đao là một nhân vật trong ma giáo tên này dùng mộc để hộ thân đồng thời triển khai địa đường đao pháp, lăn xả vào gần chân của hướng dẫn thiên dùng đao chém hạ bàn của lão hướng dẫn thiên liên tiếp dùng dây xích đánh hai cái mạnh lên cái lá mộc nhưng đều không đả thương được gã. Cái cương đau ở dưới cái mộc bỗng đưa ra bỗng thuộc rào chiều số rất tan độc Lãnh hậu xuân nghĩ thầm người này dùng lá thuận hộ thân phòng thủ nghiêm mật nhưng gã dơ xuất đao tấn công thì trên người lại sơ hở có thể lập tức chặt đứt cánh tay gã. Bỗng nghe đằng sau có người quát lên yêu tử ngươi còn muốn sống nữa hay không? Tuy tiếng quát không lớn, nhưng cự ly rất gần, dường như không đầy một hai thước. Lệnh Hồ Xuân giật mình quay lại, thì mặt đối mặt với người quát. Cơ hồ, mũi cả hai sắp đụng nhau. Chàng vội né qua, nhưng song trưởng của người đó đã nắm lấy ngực của chàng, lạnh lùng nói. Ta mà nhã nỗ lực ra, thì bao nhiêu xương xường của người gãy hết đó. Lệnh Hồ Xuân biết là lão nói thật, nên đứng không dám nhúc nhích. Trái tim dường như ngừng đập. Hai mắt lão nhìn chăm chăm Nhưng vì khoảng cách quá gần Nên chàng không cách nào nhìn rõ dung mạo của lão Nhưng thấy thần quang hai mắt của lão lấp loáng Rất uy mảnh Thì chàng nghĩ thì ra mình chết vì tay người này Lệnh Hồ Xuân nghĩ việc sống chết là đại sự chung quy Chỉ xảy ra một lần Nên cảm thấy thư thái Lúc đầu người này thấy ánh mắt của Lệnh Hồ Xuân có vẻ kinh hoàng Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc trở lại giá thản nhiên Đến lúc sắp chết mà không sợ Thì dù là cao nhân tiền bối trong võ lâm Cũng khó có thể bình thản như vậy Bớp giác lão sinh lòng không phục Cười ha hả nói Ta đánh lén người mà đắc khẩu Kiềm chế được ý nguyện của người Tuy ta giết người Nhưng người có chết cũng không có phục Gá liền buông tay ra thụt lùi lại ba bước lúc đó lệnh hồ xuân mới nhìn rõ người này mập lùng da mặt gian khe khoảng năm chục tuổi hai bàn tay vừa nhỏ vừa dày một chưởng đưa lên cao một chưởng để xuống thấp rõ ràng là chiêu thức tung dương thủ lệnh hồ xuân mỉm cười nói <cười> vậy này là tiền bối phái tung sơn xin hỏi tôn tính đại danh là gì ta tại tiền bối trưởng hạ lưu tình người này nói Ta là hiếu, cảm, lạc hậu Lão ngưng một lúc Rồi lại nói tiếp kiềm pháp của người quả thật là rất cao thầm Có điều chưa đủ kinh nghiệm Lúc lầm địch Lên hồ sung đáp Thật hổ thẹn Thần pháp của đại âm dương thủ lạc sư bá Thật mau lẹ phi thường Lạc hậu nói Hai tiếng sư bá ta không dám nhận Lão liền giơ trưởng trái linh Trưởng phải phóng ra một chiêu Thân người lão xấu xí Nhưng vừa phóng trưởng ra thì iPhone lẫm liệt, khí phách viên ngang, đẹp không sao tả nổi. Lệnh Hồ Xuân thấy toàn thân lão không có chỗ nào sơ hở, liền cất tiếng khen. Hảo trưởng pháp Chàng phóng trường kiếm chênh chết đâm ra. Vì thấy trong chiêu thức trưởng pháp của Lạc Hậu không có chỗ sơ hở, nên chiêu kiếm này vừa thủ vừa công, chính phần hư chỉ một phần thực. lạc hậu thấy trường kiếm của lệnh hồ xuân phóng chân chết ra song trưởng của mình bất luận là đánh vào bộ vị nào của hắn thì lòng bàn tay cũng tự đâm vào mũi kiếm song trưởng chỉ đánh ra hơn một thước lão liền thu trưởng về nhảy lùi lại hoang hô hạo kim pha lệnh hộ xuân nói giảng bối vô lễ lạc hậu quát lên cẩn thận song trưởng lão đưa lên cao đẩy ra một luồng chưởng phong mãnh liệt xông đến, đến hồ xuân la thầm không xong rồi. quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần ba mươi chín bộ truyện tiếu ngạo giang hồ của nhà văn kim dung. như vậy, cuộc đấu này Kết thúc sẽ ra sao? Chúng ta sẽ được theo dõi tiếp vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.